Trường 91 Người đến thuật cùng là ai? Nghe thiếu lưỡi thẳng nhiên nhẹ nhàng nói Hác bảo nhân bất đắc dĩ nhún vai Thoáng chầm mặc Thanh âm giả lua trầm rãi chuyển ra Ta nghĩ người tại tiêu gia đã gặp qua ta Nhẹ nhàng nhấc đôi chân tuyết trắng bước tới Phân nhi sóng mắt lưu chuyển túy nhẹ giọng hỏi Người tới gia liệt tộc làm cái gì? Nhận ủy thác của một người tới giải quyết phiền toái, chịu ai ủy thác? Rơi mất trong treo, lại thành một đường cong mờ, Huân Nhi theo sát hỏi: Ách, điều này không thể nói. Huân vươn bàn tay giật áo cười. Nhưng ta muốn biết. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn dương lên vẻ thản nhiên cười. Hơn nhi cơ bộ hướng về phía trước một bước, thân hình dĩ nhiên huyền phù trên hông trung. Hỏa diễm màu vàng nhạt trên tay, cấp tốc ngưng tụ. Hắc hắc, tiểu nhà đầu ta biết ngươi hiện tại rất mạnh. Bất quá chỉ, mới thế này mà muốn ngăn lão đầu. Ta thì còn kém một chút. dược lão cười nói. Hân Nhi mày liếu câu lại nhưng không nói lời nào. Học thủ trắng lót dương lên. Đầu ngón tay tỏa ra kim sắc hỏa diễn. Nhìn bộ dáng không chịu bỏ qua của Hân Nhi. Hắc bảo nhiên nhất thời có chút đau đầu. Thở dài một hơi, giựt lão bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn cùng người động thủ. và nhất bị thương ở đâu tên kia hẳn là rất đau lòng. Được rồi, được rồi, sợ người. Hôm nay có người không coi trọng đùa dẫn những hài từ mà thính kia vừa vặn nhận thức ta cho nên ta được hắn gọi tới đảm đương công việc khó nhọc ngày ai không nhắc tới lão đầu ta lớn tuổi như thế lửa đêm còn phải chạy tới nơi đây lông mi thon dài nhẹ nhàng chớp chớp khuôn mặt tinh xảo khé hửng đỏ đôi bàn tay nhỏ của huân nhi thu lại mà sắc kim diễm Chậm rãi tiêu tan, ánh mắt liếc thì nhìn Hắc bảo nhận Cười khen khách, nói Lão thiên sinh quả thực là với tiêu viêm ca ca có quan hệ Hắc, nói như vậy cũng đúng Dực lão cười cười Người sợ rằng đã sớm đoán được ta với tiêu viêm có quan hệ Trước kia chỉ là phòng đoán mà thôi, không ngờ lại chính xác Hân Nhi lắc đầu cười Đứng trên không trung đối với dược lão cuối người thi lễ, mỉm cười nói. Mặc dù không biết lai lịch của lão tiên sinh bất quá một năm trước, tiêu em ca ca có thể vứt đi. Trắm trường, nói vậy ngày có một chút liên hệ đi. Dược lão thản nhiên cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm vào hắc bảo nhân. Phân Nhi ngọt ngào cười, nhẹ giọng nói. Mặc kệ lão tiên sinh vì mục đích gì Mà tiếp xúc với tiêu viêm ca ca Bất quá Thỉnh lão tiên sinh ngàn vạn lần Đừng có ý niệm gì đối với tiêu viêm ca ca Nếu không Huân Nhi Sẽ bất kể người đó là ai Nếu có ý hiếp tới tiêu viêm ca ca Nhất định sẽ tiêu diệt kẻ đó Có lẽ lão tiên sinh rất mạnh Nhưng tin tưởng Huân Nhi Lời ta nói ra Thì sẽ có khả năng làm được Sách sắc Khá lắm, một ly tử cường thế Nghe Huân Nhi nói thẳng nhiên vẻ u hiếp Dược lão sửng sốt chợt cười Ta chỉ là không muốn tiêu viêm ca ca bị người ta lừa cả tổn thương mặt thôi Cười khẽ Huân Nhi lại một lần nữa Đối với dược đảo thi lễ Cười nói Sắc trời cũng không còn sớm Huân Nhi phải trở về Tối nay gặp lão tiên sinh Vẫn thỉnh không lên cho tiêu viêm ca ca biết Yên tâm Ta sẽ không nói một chữ nào Dược lão gật gật đầu Trong lòng chiếu tức một câu Bởi vì hắn chính mình đã nghe thấy được Nhìn thấy dược lão đáp ứng Huân Nhi mỉm cười Vừa muốn xoay người quay về Đột nhiên một đạo bóng xanh xe gió bay đến Thoáng sử sốt Huân Nhi bàn tay nhỏ vung lên Đem hút vào trong tay nhìn bình ngọc Huân Nhi run run đem ánh mắt hướng hắc hỏa nhân Người sử dụng bí pháp Mấy ngày tới sợ rằng có điểm suy yếu. Này là bình dưỡng khí tán Người giữ đi Sớm một chút hồi phục lại Miễn làm ra bộ dáng tiểu tụy Khiến cho người nào đó nhìn thấy mà đau lòng Dược lão thả nhiên cười Nghe vậy Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét ửng đỏ, Lắm tay giữ bình ngọc cứ phải hắc bào nhân cảm kích gật đầu mũi chân ở trên không trung điểm nhẹ thân hình cấp tốc hòa mình vào bóng tối từ từ biến mất đứng nhìn bóng lưng biến mất tại cuối tầm mắt giật áo đột nhiên khẽ thở dài nằm bập năm đó tiểu tử ngươi lén lén tiến vào phòng nữ hài tử người ta cần chăm sóc thật là có tác dụng nha dĩ nhiên bệnh bà mà câu dẫn được tấm lòng nữ hài ai đại nói tiếp, vận may của ngươi thật là làm cho người khác ghê ghét. Hắc bảo hạ, tiêu viêm sờ cái mũi. Trong lòng hắn cũng minh bạch, nếu không phải khi bé xảy ra sự kiện nọ, sợ rằng sau khi lớn lên, Hân Nhi đối với mình thái độ cũng không khác đám người tiêu chĩ kia. Sợ rằng không không có gì khác biệt. đương nhiên đó là giả thiết, còn sự thực trước mắt, Hắc Hắc ai biểu hắn lúc lướt từ người ta tâm linh yếu đuối xông vào bất lưỡng trong lòng nhân gia đã để lại một ký ức thuộc về hắn thoáng có chút đắc ý cười tiêu viêm hai tay nhàn nhã ôm sau gái sau đó tùy ý để dược lão khống chế thân thể nhanh chóng hướng về tiêu gia sau khi về với tiêu gia tiêu viêm sợ bị huân nhi phát hiện cho nên đặc biệt cẩn thận vượt qua biển Sân, tây huân nhịa Lúc này mới rơi ra Xuống bên ngoài phòng mình Sau đó lui nhanh vào bên trong phòng Nhẹ nhàng đóng cửa Tiến vào phòng, tư viêm nhanh chóng chút bỏ và Đem thu vào trong lạp dỡ Lúc này mới lặng lề Thở một hơi Ngã trên giường, mới cướng nhẹ giọng lẩm bẩm Ai Thực sự là một đêm tuyệt vời Hôm sau Sáng sớm, ra liệt gia tổng Gia đẹp tắt lúc này sắc mặt âm trầm có chút kinh khủng Nhẹ nhẹ thở ra một hơi lạnh lẽo Khiến cho tỷ nữ xinh đẹp quỳ trên mặt đất sợ đến run cầm cập. Ánh mắt lạnh lùng ở bệnh viện Của liễu tịch tinh tế đảo qua phòng Gia đẹp tất lạnh giọng nói Người nói liễu tịch mất tích Đúng vậy tộc trưởng Đêm qua tỷ nữ không biết vì sao Đột nhiên mất đi trí giác Đợi đến khi bình minh mới thức dậy Nhưng vừa tỉnh dậy cũng không thấy liễu tịch đại nhân Thị Lữ đã hỏi qua hộ vệ tuần tra bên ngoài Nhưng bọn họ cũng không nói Đọc qua liễu tịch đại nhân Thị Lữ lơm lớp đo sợ Nói Từ đêm qua hắn Bước vào phòng ta liền nhận thấy Hắn vẫn chưa đi ra Hơn nữa Ra để gia tộc ta hai đại môn Đều có đấu sư cấp bậc cường giả trong coi Lấy từ từng của hắn Từ không có khả năng yên lặng Không một tiếng động rời khỏi gia liệt gia tộc Gia liệt tất âm lạnh nói Thì lữ cũng không biết Thì lữ sắc mặt trắng bệnh Sợ gia liệt tất sẽ trách tội là Khóe mắt khẽ nhìn lại Tâm tình cơ hồ có chút bổn loạn Gia liệt tất hít một hơi Không có để ý đến thị lữ đang run rẩy quỳ ở dưới Chậm rãi bước đi quan sát các lời trong phòng nhìn thấy gia liệt tắt cửa động, thị lữ cũng không dám lên tiếng, thân thể quỳ dưới đất, không dám có chút nhúc nhích, từng bước một đi lại trong căn phòng, tại góc phòng gia liệt tắt cước bộ chợt dừng lại, nhăn đồng co rút nhanh lại, nhìn chằm chằm vào góc tường nơi có một tiểu đoàn một phấn màu trắng, trong lòng kinh hoàng ngồi sụp xuống. Gia Lê Tất lấy tay điêm khởi một ít bột phấn đặt ở đầu mũi khẽ ngửi Nhất thời âm mảnh sắc mặt Trong nhé mắt hóa thành kinh hãi Thật sâu thở ra một hơi Gia Lê Tất đột nhiên nhận thấy gót mình có chút biến ra mà có hàn khí không kiềm chế được từ trong đáy lòng thoát ra Liễu Tịch Dĩ nhiên bị người ta không coi ra gì giết chết